Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mấy ngày nay không tới công ty Nếu em có rảnh thì đi hoa lan viên một chuyến Lấy ảnh chụp mới của cậu ấy Lòng tuấn lỗi kỳ thật Lá long kỉnh vũ phải tới giúp đỡ Lúc nãy mới trong điện thoại kỳ thực nói Làm cho cô ấy nhanh chóng liên lạc với em Nếu không cô ấy sẽ có cơ hội đào thoát Sở tiểu tinh kiềm chế cảm xúc trong lòng nói thầm Vâng, em sẽ tới Không, anh nói không đủ rõ ràng Nó nói càng nhanh càng tốt, anh thấy buổi chiều hôm nay tốt lắm. Lòng tuần lỗi chữa lại lời nói, rõ ràng không làm thì thôi, đã làm phải làm tới cùng, thầy cô quyết định thời gian. Buổi chiều, em xem công việc như thế nào đã. Cô lấy ra bản ghi chép trong túi giấy, xem xét buổi chiều có chuyện gì, tay run dậy thế nhưng đã đem bản ghi việc mở ra. Trang kia, đó là những chữ rất ngắn gọn của Long Kỳnh Vũ, cô vì cái gì không đem tờ giấy xé đi. Trong lòng cô từng trận nóng lên, lặng yên dở đến nhật ký của mình. Buổi chiều hôm nay cô không có việc gì, cô muốn gặp anh sao? Hay là cô phải nhân viên tiểu trạch, cao thủ lập trình web của công ty trực tiếp đi tìm anh? Có thể mời nhân viên của em cùng anh ấy thảo luận không? Cô ngừng mặt hỏi anh rể. Lòng tuần lỗi lúc này mới hoàn toàn cảm nhận được kinh vũ vì sao nói cô sẽ đảo thoát. Xem ra cô quả thật có ý muốn chạy trốn, anh sao có thể đồng ý? Việc này không tốt lắm đâu. Cậu ta vốn chính là tìm em thảo luận. Muốn tìm người khác cũng phải để nó đồng ý mới được. huống chi chúng ta công việc buôn bán điều quan trọng chính là uy tín cùng trách nhiệm. Lòng Tuấn lỗi nghiêm túc nói. Trong lời nói có ý nhắc nhở. Sở tiểu tinh hiểu anh nói đúng. Cô không thể không gặp Long kính vũ. Được rồi. Trưa nay em sẽ đi tìm anh ấy. Em đi trước. Cảm ơn cà phê cùng bánh bích quy của anh. Cô đứng dậy nói. Hy vọng chính mình không để lộ cái gì. Cảm ơn cái gì... Long tuần lỗi thấy cô đồng ý, trực tiếp cao hứng thay Kỳnh Vũ đứng dậy tiễn cô đi tới cửa, mở cửa hỏi. Em lái xe tới sao? Đúng vậy, đi chậm một chút nhé. Vâng, hẹn gặp lại anh, thay em hỏi thăm chị. Được, gặp lại sao? Sở Tiểu Tinh đi rồi, Long tuần lỗi cũng không đóng cửa lại, trở lại vị trí ngồi, gọi điện thoại cho Kỳnh Vũ. Trong vườn lan, Long Kỳnh Vũ đang ở phòng ấm thí nghiệm. Đại ca, Tiểu Tinh nói buổi chiều sẽ qua, vừa lòng chưa? buổi chiều á, được rồi em sẽ chờ cô ấy, cảm ơn Long Kỳnh Vũ để lộ sắc mặt vui mừng có thể nhìn thấy cô anh không thể không cao hứng kỳ thật có đôi khi cô tới công ty bàn về dự án quảng cáo anh cũng đều ở công ty nhưng là không lộ diện áp dụng phương thức lẩy lui làm tiến hắn phái quách tiểu thư đặc biệt chiếu cố cô không được coi cô như các thương nhân bình thường để đối đãi anh lặng lẽ quan tâm âm thầm chờ công việc của cô hoàn thành anh đang thí nghiệm Có lẽ nếu anh không lộ diện, làm cho cô không có áp lực gì. Nhưng có điều, lại càng làm cho cô dễ dàng nhớ tới anh. Anh thường xuyên nghĩ đến cô, cũng bởi vậy luôn có ý tưởng mới. Anh tạo giống hoa lan mới nhất. Nếu có thể thành công nở hoa, anh sẽ lấy tên nàng đặt cho hoa, rồi tặng cho cô. Bắt quá, cô phải thích mới được. Anh không khỏi nhớ tới lần trước, cầm hoa lan tới nhà cô. Bộ dáng trừng mắt của cô thật thú vị như vậy. Cô cũng không phải là cô gái lạnh lùng Ngày hôm đó khi bọn họ cùng nhau ăn cơm Cô thật vui vẻ Giờ phút này trên mặt cô có đang tươi cười hay không Chỉ mong là có Anh cười, đeo bao tay một lần nữa Tiếp tục công việc vừa rồi Trong lòng nóng lòng chờ đợi Để có thể nhìn thấy cô Giờ tiểu tinh trở lại công ty quảng cáo Hoàng gia Cảm ơn các vị đã cố gắng Dự án quảng cáo quý tiếp theo Nhất định phải càng chăm chỉ làm Phải cho người ta cảm giác mới mẻ Trên đường về, cô thuận tiện đi tới ngân hàng một chuyến, trước tiên lấy số tiền trên chi phiếu, lấy lại khoản tiền đã gửi ngân hàng, từ ngân hàng lấy bảy gói tiền mặt, một phần tiền làm thưởng trực tiếp đưa đến tận tay từng nhân viên. Bọn họ đã rất lâu không lĩnh tiền thưởng, thành quả cố gắng hẳn phải để mọi người cùng nhau chia sẻ, nhân viên được khích lệ, lần sau mới càng biểu hiện cố gắng hơn. Trước kia tiểu quản đều làm như vậy, cô cũng nên làm như vậy. Wow, tiên sinh, cô thật giỏi, chúng ta có khách hàng lớn này kiếm được rất ổn nhá. Nếu tiểu quản biết chúng ta tiếp nhận dự án lớn kiếm được nhiều tiền thưởng, nhất định sẽ rất cao hứng. Đại tỷ đầu nhóm nhìn thấy tiền mặt trên tay sáng bóng, tâm hoa nậu phóng, tất cả đều hướng sở tiểu tinh dơ ngón cái lên. Chị tiểu tinh, em thật sùng bái tỷ nhá. em về sau phải giống chị là một nữ cường nhân. Tiểu vương đem sở tiểu tinh biến thành thần tượng. Sở tiểu tinh cười cười, cũng không có nói gì. Nhưng đáy lòng cũng không hy vọng tiểu phương giống cô, cô cũng không muốn làm nữ cường nhân, cô thẩm nghĩ cố gắng duy trì công ty. Nếu thời gian có quay trở lại, cô hy vọng quản trị. Nghe